Nhưng mà không có quơ trúng miếng cước, mà trúng ngay cái gì đó mềm mềm bụng bụng. Mới treo cái tứ lưới xuống, thì mẹ tá quả tâm tin luôn. Tại vì ở ngay cái đoạn sông phía trước cái xuồng, ấy, có một cái xác chết nó mắc vô một cái bụi bật bẻ. Và nó đang theo cái dòng nước mình xui đổ ngược về hướng này. Nhưng mà chưa kịp hỏi thì ông mới quay qua, ông nói là vợ chồng chú đốt đèn lên đi, rồi dồn tôi nè. Ba nghe vậy mới thử đốt đèn lên. Đối với những bà con sống ở vùng sông nước hoặc uh, nghe nói đến đó thì chúng ta nghĩ ngay đến cái vùng miền Tây của mình. Um, đối với một cái hệ thống sông nước và kênh rạch chăn chịt như vậy thì xuất hiện rất nhiều những cái sớm, những cái khu sớm mà đa phần mọi người cái thời lượng mọi người sinh hoạt cũng như là buôn bán làm ăn ở trên đó hầu như là ở trên sông. Và đặc biệt là đối với những cái bà con như vậy thì cái việc mà nhìn thấy Phát hiện một cái mảnh lợi bất hạnh là một cái xác chết trôi sông Là một cái chuyện mà từ già trẻ lớn bé đã đôi phần quen thuộc rồi Câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe Đại Thất Tử kể à, Đại Thất Tử là một tác giả thân quen lắm Ở trên kênh Đất Đồng Radio mà Huy phục vụ mọi người từ xưa tới giờ Và ngày hôm nay bạn ấy sẽ kể lại một câu chuyện Cũng về cái chủ đề xác chết trôi sông đó Trong clip chuyện ma số 31 của ngày hôm nay Câu chuyện này là của ba chồng của bạn Hồi xưa lúc mà ba bạn quê tỉnh Sóc Trăng Ở trước nhà có một cái con sông nhỏ Gia đình bên nội cũng như là bà con chồng sớm ở trong khu sớm đó Đều làm ăn buôn bán tắp nọc ở trên sông rất là nhộn nhịp Nhà nào nghèo lắm thì nghèo Cũng phải tráng dành dùm mua cho mình được một chiếc kia Hoặc là một cái xuồng ba lá nhỏ Để mà làm công việc đánh bắt ở trên sông người ta có rất nhiều cách để mà bắt được tôm cá. Đăng lưới nè, đặt chà gió, rồi đặt lợp, rồi thả đuôi chuột hoặc là kéo chài. Tùy vào cái sở trường cũng như là cái sự quen tai của mỗi người thôi. À, khi đi trên sông bơi xuồng thì lúc nào bà con ở đó họ cũng đem sẵn tất cả những cái cái cái dụng cụ để đánh bắt hết. Để mà canh ngay lúc nước trồng thì có tiến hành có thể tiến hành đánh bắt ngay. À, cái lúc mà ba bạn mới cưới mẹ bạn Thì ông nội mới mua dán cây về Tự tay xả ra Rồi đóng được một chiếc xuồng Rồi mua thêm mấy cái đăng mấy cái lợp nữa Để cho hai đứa cho làm ăn riêng Làm ăn được một thời gian Thì số thời gian đầu cái số tiền kiếm được Ba mẹ đều đưa lại cho ông bà nội Nhưng mà ông bà nội không có lấy Kêu bỏ túi đi thì dành sau này lo cho con Cứ như vậy mà Ba mẹ ngày nào cũng làm cái công việc đánh bắt ở trên sông đó Nhưng mà Một miếng bánh quá nhiều người chia Thì đến một lúc nào đó thì Cái con sông quanh nhà Cũng không còn nhiều tôm khá nữa Có nhiều bữa dính ít lắm uhm, Chỉ đủ ăn thôi chứ cũng không có dư để đem bán nè Ba mẹ mới hỏi ý ông nội là Tính bơi xuồng dọc dọc lên chỗ cái sông lớn á Ngay chỗ cái ngã ba sông Rồi đặt Tại vì thấy ở trên đó cũng ít chưa có ai đặt hết Nhưng mà ông bà nội không cho Ông nội nói là cái khúc sông đó rất là vắng Rồi không có thấy ai đặt cá, tôm gì trên đó hết Với lại ngay cái đoạn mà ngã ba Nước chạy xiết lắm Bình thường thì ông nói đi Lỡ xui rủi mà gặp giông gió Thì nó nguy hiểm vô cùng Rồi ma quỷ cũng thường bay trên những cái ngọn dừa Xuất hiện trên cái ngọn dừa nước rất là nhiều Tại vì sao? Ở đó thường xảy ra tai nạn chìm ghê lắm. Cứ hãy nước trồng, nước đổ ra từ trong mua ra. Tại vì nước trồng là nước sẽ đổ về sông lớn, ở trong những cái sông nhánh nó sẽ rút, rút đi. Nước trồng là kiểu là nước thấp. Chính vì cái dòng chảy như vậy, mà những cái ghe ra, ghe vô, hoặc là ghê đang đi trên sông lớn, thì sẽ có những cái ghe mà phải chịu nước ngược. Bởi vì mà thường xuyên xảy ra cái việc đụng ghe rồi chìm ghê. Sát chết rất là nhiều Ông bà nội mới cản Nhưng mà ba mẹ không có tin Ba, ba chồng bạn nói là Hai vợ chồng đều biết lỗi hết rồi. Cho nên là có việc gì Cũng không có sợ chết đuối Chứ mình làm ăn lương thiện đường hoàng Thì cho dù là ma hay người Mình cũng không sợ Với lại nào vợ cũng không có gặp Cho nên cũng chưa có tin Thì thấy ba quả quyết như vậy Cho nên là ông bà nội cuối cùng Cũng phải đành bấm bụng đồng ý thôi Nói sơ một chút về cái chiếc xuồng của ba ha Thì là cái xuồng mà ông nội tự xả dán đóng bằng tay Cho nên là nó lớn hơn những cái chiếc xuồng ba lá bình thường Nó bự muốn bằng chiếc ghe luôn á Nếu mà nhìn qua thì nó giống như một cái nhà nhỏ trên đó vậy Giờ phải mất tới 3 ngày Thì ba mẹ mới bơi được Từ cái chỗ nhà ra tới sông lớn Tới đó rồi thì nhìn ba bên bốn phía Phải công nhận lòng nội không đúng Dù là sông lớn nhưng mà vắng tanh nè Không có ai đánh bắt hay là đăng cá gì đặt cá đặt lợp gì đó hết Sông xuôi lúc đó thì trời nó cũng về chiều rồi Mẹ mới lấy nồi cơm lên bờ để nấu Cơm thấy trên bờ có củi khô mới ngồi nấu Có đem theo lò xô nhưng mà hà tiện Để dành chừng nào có mưa bão hay cái gì đó Thì mới đem xuống dưới nấu với sùng Còn bây giờ trên bờ thì thấy có củi sẵn rồi Thì cứ lên đó nấu thôi Đêm đó thì đăng cũng có cá lai trai, nhưng mà mấy cái lợp thì không có được con tôm nào hết. Thành ra ba mới quyết định bỏ cái bến đó, rồi chọn một cái bến khác. Cứ vậy đó, mỗi ngày một bến. Suốt một tuần liền luôn, nhưng mà tới cái lúc mà xuồng nó đi gần tới khúc ngã ba xong rồi. Tới đây thì ba mới dừng lại không có bơi nữa. Tại vì cái hướng mà ba mới dự ra với hai hướng hai bên còn lại đều là cây cối bắt đầu nó bít bụng rồi. Mà công nhận là nước chảy siết thiệt Nếu mà lỡ như mà có chiếc ghe lớn nào mà từ trong chạy ra Nó xui theo cái con nước trọng á Thì là không khéo đâm vào cái ghe ngoài này luôn Mới do dự Bây giờ phải trẻ vô một cái hướng nào đó Có nhiều cá Sau đó mới bàn bạc một hồi Thì ba mẹ quyết định trẻ hướng mình tay trái Lúc này là đang nước trọng Cho nên là ba mẹ phải bơi ngược trở vô Nhưng mà vừa bơi mượn được một khúc Thì thấy cái con sông, cái khúc sông này nó hẹp lắm Tầm 5-6 thước ngang à Chứ nó không có động được như bên ngoài Hai bên toàn là vừa nước rồi Cọc bần cái mái chậm, mái chèo Một tùm lum tả lã hết Càng bơi sâu vô thì càng tối Mặc dù lúc đó mới xế chịu thôi Nhưng mà xung quanh tối thui như là 5-6 giờ vậy đó. Rồi tới cái khúc này mới thấy được là Quận quận nước Ba mới lấy cái chài quăng thử một chài xuống Trời ơi thì khi kéo lên bất ngờ luôn Toàn là cá đối không Ba mẹ mừng khúng Mới bơ dài dài lên để mà chạy tiếp Tới khi cá nhiều quá rồi Ba mới dặn mẹ là bây giờ Túng vô cái lưới Trời cột treo bên hông xuồng à, để mà rộng Là lợi dụng luôn cái nước sông để mà rộng cá Có nghĩa là cá nó chỉ là vòng vòng cái lưới thôi Nhưng mà thật ra là nó vẫn ai đang dưới sông Còn ba thì mới ôm mấy cái lợp đi Sâu sâu vô trong mấy cái đám lá đi mẹ kiếm chỗ đặt Khi mà ba đi rồi Thì mẹ đây mẹ mới bắt đầu thấy lạnh Lạnh tới mức mà Phải chạy lên cái cái mùi Để mà lấy thêm cáo áo dài tai mặc vô cho mới ra trọng cá sau Định bụng là trọng cá xong rồi Thì mới đi nấu cơm Mới treo cái tứ lưới xuống Thì Mẹ tá quả tâm tin luôn Tại vì ở ngay cái đoạn sông Phía trước cái xuồng ấy, Có một cái xác chết nó mắc vô một cái bụi bật bẻ Và nó đang theo cái dòng nước mình Xui đổ ngược về hướng này Hướng mũi xuồng của mẹ Vừa nhìn thấy cái là mẹ quay mặt đi chỗ khác liền Chụp cái dòng bơi lia lia qua mé bên bờ bên kia Sợ cái xác nó tắp vô xuồng của mình Vừa bơi vừa muốn tréo ba lắm Nhưng mà không hiểu tại sao lúc đó không có mở miệng ra được Mà ngộ một cái nữa là bơi hoài mà chiếc xuồng không có qua được đi đâu bờ bơm kia trên á Nó cứ quay mòn một chỗ vậy đó Chắc là do sợ quá tay chân bủng rũng Không có còn chút sức lực nào luôn Bơi một hồi thì chiếc xuồng nó quay đầu lại và nó đậu ngay đúng cái chỗ cũ Mẹ mới thử bạo gan Liếc mắt dồm lại cái chỗ hồi nãy Thì cái xác nó đâu mất tiêu rồi Mới nhìn giáo giác xung quanh cũng không có thấy nè Chỉ thấy cái bụi bập bẹ hồi nãy á, Nó trôi theo cái con nước mà nó hút cái xuồng bị xa luôn rồi Mẹ mới nghĩ là chắc mệt quá cho nên là Thấy cái bụi bập bẹ thôi chứ có cái xác nào đâu Mệt mà qua mắt thôi Cứ ngồi vừa thở vừa tự trấn an mình vậy Lúc này thì ba đặt lập xong Mới tự trong đám lá đi ra Mà thấy mặt mạng của mẹ xanh lè xanh lét Mới hỏi làm sao Thì cho tới lúc này mẹ mới mở miệng ra mà nói chuyện được Mới kể lại được Ba cũng nghĩ là không phải cái xác đâu, nhìn lầm thôi. Mà cho dù có là cái xác đi nữa thì nó cũng đã trôi xa ra phía ngã ba rồi. Có ba về thì mẹ cũng bớt sợ hơn, mới cầm cái dầm, cột lại cái dây như chỗ, như hồi nãy, vô đúng cái chỗ cũ hồi nãy. Mẹ đi vô trong mùi lấy lò xô ra nấu cơm, làm đồ ăn, rồi cơm nước xong xuôi, mới lại chỗ cái trước mũi để mà giặt vũ rửa chén. Đang lơm khơm rửa thì tự dưng làm rớt cái miếng cước nó chùi son Mấy quơ tay chụp nhanh tại sợ nó chìm Mới lấy lại được Nhưng mà không có quơ trúng miếng cước Mà trúng ngay cái gì đó mềm mềm bụng bụng kỳ giật mình trút tay lên liệt Đưa cái tay lên thì thấy 5 ngón Dính cái gì đó nó bụng bụng, nó mềm mềm Nó giống như là Một cái phản xạ theo thói quen khi mần cá vậy đó Cái là đưa tay lên lên mũi hử thử Thì trời đất quỷ thần ơi cái mũi nó thúi quắc Thúi còn hơn mùi cá chết xịn Tới đó thì bao tử của mẹ quặn lên rồi Ôi ra hết luôn cái bữa cơm ăn mới hồi nãy luôn Bà lúc đó sau lái nghe mới phóng lên Cũng lơm khơm lại chỗ mẹ rửa chén nhịn Thì lúc này mới chính xác là phát hiện ra một cái xác Nó nằm dắt ngang ngay chỗ cái mũi xuống Dướng vô đó không có trôi đi được Nhìn thì thấy nó là một cái xác Của một người đàn ông Ông mặc một cái áo sơ mi sọc trắng đen Ngắn tay Thấy có hàm trâu ở trên nữa Nhưng mà toàn thân lúc này trương phình Dội bỏ không rồi Thấy vậy ba cũng muốn ối ra rồi Nhưng mà ráng kiệm lại cho mấy nhanh tay lấy cái dầm Xô xô cái xác ra xa Cho nó trôi theo cái hướng Nước đi ra viện ở ba sông Rồi cũng quyết định là dỡ cái, cái xào lên Bơi xuồng lên trên một khúc nữa Bơi được tầm một đoạn thì phải dừng lại Tại vì nếu mà bơi xa quá thì sợ mất dấu mấy cái lợp đặt Hồi nãy Lúc này trời cũng vừa tối Cho nên mẹ mới thắp một cây đèn dầu lên Nhưng mà bữa nay gặp cái chuyện vậy sợ quá Mới dặn cho nó tỏ lên Chứ không có dám để lưu lưu như bình thường nữa Rồi mới dăng cái mồm chui vô trong môi đi ngủ Sau này ba kể lại là cái lúc đó ngủ quên Mới nằm con chút là ngủ quên rồi Mà tự nhiên cái cây đèn ở ngoài nó tắt Ba lo ngủ không quá hay Mẹ mới khiều khiều kêu Vậy là ba chui ra đốt lại Nhưng mà mới hoài trở vô mùng Thì một chút xíu nó lại tắt tiếp đi Cứ lặp đi lặp lại như vậy tới 4-5 lần Lúc này ba nóng ba mới chịu thề Rồi Tại vì cái lúc đó trời nó im văn phát chó không hề có một ngọn gió nào Mà cái đèn cũng được lòng trong cái ống khối chứ may là không Cho dù là có gió lớn đi nó cũng khó tắt được nữa Là thấy cái sự lạ như vậy là ba bắt đầu hơi nghi rồi Nhưng mà không có dám nói Sợ mẹ lo mẹ sợ Mới nói là thôi ngủ đại đi Chứ giờ làm miếng chui ra chui vô lắm Ngủ tới giữa khuya Thì mới nghe có tiếng kêu Là kêu chú em ơi cảm ơn giúp tôi với Thì nghe cái giọng nói phát ra Thì biết là một người đàn ông rồi đó Mới lợm cầm ngồi dậy Mắt còn đang say ngủ Mới dồn ra Trời tối nhưng mà mờ mờ Thấy ở mấy bên bờ bên kia có một cái xuồng À Và có một người đàn ông đang đứng Để mà chèo chứ không phải là ngồi Nhưng mà không có nhìn rõ được cái mặt Ba mới hỏi lớn là chú cần giúp cái gì Chèo xuồng xích xích qua bên đây nói chuyện nè Khi ba mới nói vậy thì ổng mới bắt đầu ổng từ từ ổng chèo qua này Ổng vừa chèo vừa nói là ổng là người khoa Người ta gọi ổng là ổng chệt Ổng làm nghề bán thuốc bắc trên sông Giờ lỡ đường đói quá Giờ đói vừa lạnh nè Hỏi ba còn gì ăn không cho ổng ăn chứ Khi bà mới nói là hồi chiều vợ chồng nấu cũng vừa đủ cơm ăn cũng gần hết rồi Bây giờ còn miếng cơm nguội với mấy con tép trăng à. Ông chịu thì đưa chỗ ăn Ông cũng đồng ý Ba mẹ mới chui ra Lấy một cái tô Rồi chết hết nồi cơm Rồi lấy mấy cái con tép để vô cái tô Ba mới đưa qua cho ông Thật ra thì mà nói Thì ba với mẹ cũng khá là e dạ Tại vì những cái người dân quê Họ sợ những cái ông chạch kiểu vậy lắm Hoặc là những cái người bán nhân dạo Tại vì sợ bị bỏ bùa Trời, nói gì cũng nghe Ít ai mà dám tiếp chuyện với họ lắm Nhưng mà trong cái hoàn cảnh này thì thấy tội nghiệp hơn Thôi giúp đỡ được gì người ta thì giúp Ông bơi qua thì ba mới đưa cái tô Đưa cái tô chìa qua Thì từ cái xuồng của ông, ông cũng dơ tay ra ông lấy Mà lạ một cái là không có thấy được mặt của ông mà Nhưng mà thấy được rõ ràng là ông ngõ ăn Vừa ăn ông mới vừa hỏi là như vậy Ông hỏi hồi chiều có cái xác chết trôi nó dướng vô xuồng của chú Mà sao chú không dớt người ta lên mà lại đẩy ra vậy? Ba mới trả lời là Tại vợ tôi sợ ma Với lại cái xác đó nó thú quắc à Sao dớt được? Dớt lên rồi rồi tránh quyền người dân Họ thấy họ nghĩ tôi giết người cũng không chừng nữa. Tôi nói tôi dớt liệu họ có tin không? Tôi sợ mang quả lắm Ba trả lời xong Trả lời một thôi một hồi vậy Nhưng mà cuối cùng lại tự suy nghĩ Trong bụng là Cái xác nó trôi vô xuồng mình mà sao Ông này không biết Hay là chả biết coi bối Nhưng mà chưa kịp hỏi Thì ông mới quay qua ông nói là Vợ chồng chú đốt đèn lên đi Rồi dồm tôi nè Ba nghe vậy mới thử đốt đèn lên Thì lạ một cái là lúc này cái đèn nó đốt Nói trái bình thường Nó không có tắt giống như hồi nãy nữa Và khi ba mới đưa cái đèn trội vô mặt ổng Thì mẹ với ba cùng té ngửa ra luôn Tại vì cái ông chệt này là cái ông Là cái xác đàn ông mặc cái áo sơ mi ngắn tay hồi chịu Ba mới lấp bắp hỏi là Ông đây là ma hay sao Thì ổng mới kêu là chú đừng có sợ Tôi không có làm gì chú đâu Ông kể là cách đây mấy ngày ông đi bán thuốc cái tới ngã ba sông á, Bị chiếc ghe lớn năm thẳng vô bụng ghe Ghe của ông Ông trớt xuống sông Nhưng mà người kia đụng xong bỏ chạy luôn Ông chết Vợ con tới nay chưa có hay biết nữa Ông mới xin ba là làm ơn Kiếm cái thi thể của ông lại Rớt lên giùm Rồi chở ông về cái khúc cuối sông này nè Gặp một cái chợ Rồi cứ lên trên chợ đó mà Kể lại hết đầu đua với mấy người trong chợ Thì tự động vợ con ổng sẽ biết thôi Và trong cái quá trình đó thì ổng sẽ theo ổng giúp Cho nên là không có ai hiểu lầm gì được ổng đều được, được ba đâu Nói xong tới câu đó thì ổng biến mất tiêu hả Cái xuồng cũng biến mất một cách kỳ lạ trước mặt ba mẹ luôn Giống như là chưa bao giờ nó xuất hiện gì Nói thiệt chứ lúc đó là mẹ sợ đái ra quần luôn rồi Tim ba cũng đập thành thịt muốn rớt ra luôn Nhưng mà đừng ông, cho nên là trầm tỉnh hơn. Trạng sáng hôm đó ba mẹ mới bỏ luôn mấy cái lợp, không có dám vô đám đá đi lấy luôn. trời bơi xuồng trở ra khúc ngã ba để mà kiếm xác cho ổng. Chưa tới ngã ba, thì thấy phía trước là thấy ổng, cái xác của ổng tắp vô cái bụi mái dặm Chắc là theo nước trồng đi ra, rồi cái nước lớn nó lại cho ngược trò vô. Mai mà ổng quanh quẩn ở đó thôi. Chứ không có bị trôi ra xa. bà mới nhảy xuống xuồng ôm ổng lên về phía chiếc xuồng của mình. Mẹ cũng xuống phụ, đỡ ổng lên trên xuồng. Ta nói cái mùi hôi thối nó phát ra khó chịu vô cùng. Mẹ phải vừa làm vừa vừa phụ ba làm mà vừa khóc luôn. Nhưng mà Hì Hục cố gắng lắm một hồi cũng đưa ổng được lên lên trên xuồng. Cho ổng nằm trên chiếc chiếu cũ của ba. Rồi mới kéo cái đầu chiếu bên này chụm lại, che lại. Theo lời ông nói thì ba mẹ mới lần theo cái cái bơi, theo cái, cái, lần theo cái sông đó mà bơi Đi hết cái sông thì gặp một cái chợ Nhưng mà tới lúc đó nói nói là đi cuối sông vậy thôi chứ đi từ sáng cho tới chiều mới tới Thì chợ nó cũng gần tan rồi Còn lưu thưa dài chỉ là nhà dân với ít một vài người thôi Ba mẹ lên trên bờ để trình dân, kể lại đầu đuôi Thì mấy người dân ở trong chợ cũng có quen cái ông này Mới tìm cách báo cho vợ con ông hay Rồi tránh quyền cũng tới lấy lời khai của ba Cũng mời lên để hỏi này hỏi kia tùm lum hết Được biết là vợ con này mở cái tiệm thuốc bắt mà làm ăn cũng khá khỏng lắm Chờ phải qua tới hôm sau thì họ mới tới để mà nhận cái xác của ông Họ mới hậu tạ ba mẹ nguyên một túi vàng luôn Nhưng mà từ chối không có nhận Cũng gần khuya bữa đó thì mới được tra dậy Nếu mà là người khác thì chắc họ sợ họ bỏ nghệ đi ghê luôn rồi Nhưng mà ba mẹ thì không có vậy Ba mẹ chồng của bạn vẫn cứ tiếp tục cái nghề đó Bơi xuồng đi đăng cá từ khúc sông này cho tới khúc sông kia bà có nói là Biết chừng Ở đâu đó còn có những cái người Giống như ông chạch kia Chờ bà cứu giúp Chờ bà giúp đỡ bà nói là Ma quỷ không có đáng sợ Đôi khi lòng người còn đáng sợ hơn, giống như trường hợp của ông chệt vậy. Đâm vô người ta rồi mà bỏ chạy luôn, để cho người ta chết như vậy đó. Ba cũng không biết cái người đụng đó là ai, và cũng không biết là tới bây giờ họ còn sống hay là không nữa. Đó là câu chuyện của ngày hôm nay mà Đại Thất Tử kể cho chúng ta về ba mẹ chồng của bạn thời còn trẻ và cái cuộc sống lên trên sông nước như vậy đó đó cũng là một câu chuyện của rất nhiều những cái bà con sống ở vùng kinh Trạch sông nước miền Tây của chúng ta. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau nhé.